Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bảo đảm, còn cũng không phải là chưa từng chia tay mà. Dễ hợp, dễ tan. Cũng không phải là cô không hiểu đạo lý này. Nhưng tại sao, tại sao lần chia tay này làm cho cô rất buồn chứ? Buồn hơn so với những lần chia tay trước rất nhiều. Cô hối hận. Nếu không biết, cô không đánh cuộc cái gì với Linh Na hạ. Như vậy cô cũng sẽ không nghe thấy mấy lời nói này. Cũng sẽ không có chịu như vậy nữa. Mẹ à, Còn đã chia tay với anh ta, là con mở miệng. Dù ra sao sớm muộn gì cũng kết thúc, vậy còn bằng con mở miệng trước, như vậy mới không thể nào mất thể diện được. Cô cười nói, nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống, cắn cắn môi, cô nhịn không được mà lại khóc lớn. Nhưng mà tại sao con nói lời chia tay trước, còn lại công vui vẻ chứ? Cô khóc hài, nhưng lại không thể nào trả lời được đáp án, chỉ cảm thấy trái tim của mình rất đau. Cô gái đáng chết. Tự mình nói muốn chia tay thì liền đi, ngay cả câu giải thích cô cũng không nghe anh nói. Ngôn từ ngượng làm anh phát cáu, được lắm, chia tay thì liền chia tay, ai thèm chứ. Nhưng mấy ngày trôi qua cô gái kia thật đúng như là mất tích vậy, ngay cả anh có đi ngang qua trường học lúc có tiết cũng không thấy bóng người cô cô đâu, dường như là cô biến mất không dấu vết, khiến cho anh rất là không quen. Trong lòng cũng trở nên sốt ruột, căn bản là không thể bình tĩnh được, thật là đáng chết mà. Anh biết yêu quả bom này thì thế giới yên bình của anh sẽ bị phá hủy. Ngôn Tử Ngự mím môi nhịn mấy ngày này, anh đi đến nhà cô họ Quan, muốn tìm cô gái đáng chết này nói chuyện thật tốt một chút. Anh nhấn chuông thì mẹ Quan ra mở cửa. Lúc nhìn thấy anh cũng không còn vẻ mặt tức giận, vẻ mặt lại rất là lạnh nhạt. "A Ngự à, có chuyện gì sao?" Ngôn Tử Ngự cũng không phải là ngu ngốc, cũng biết gần đây hai ngày gia nhà họ Quan bất ngắn với anh, anh lễ phép mở miệng. "Mẹ Quan à, Con muốn tìm Tiểu Lam À Lam đã đi ra ngoài rồi Mẹ quan lạnh nhặt trả lời Bà thấy gần đây tâm trạng con bé không tốt Lên kêu con bé ra nước ngoài xài sâu rồi Mới đi ra cho em biết chuẩn bị xuống núi Đi ra nước ngoài ơ Ngôn từ ngự rừng rốt Gót trần truyền một cái liền muốn chạy theo À ngự à Chà quan bỗng nhiên xuất hiện gọi anh lại Chà quan Chà quan à con có việc đi trước hôm nào con sẽ Ngôn từ ngự rừng bước cấp cáp đáp Đừng đi Vào trong đi, bà có chuyện muốn nói với con." Gia quan nhàn nhạt, nhạt mở miệng, giọng nói cũng rất là kiên định. Thấy vậy thì Ngôn Tử Ngự miễn cưỡng kìm chế hoang mang ở trong lòng, đi vào trong nhà họ Quan. "Ngồi đi." Gia quan để Ngôn Tử Ngự ngồi ở phía đối diện mà bắt đầu pha trà. "Gia quan, bác có chuyện gì muốn nói với con sao ạ?" Ngôn Tử Ngự lại mất kiên nhẫn, vào giờ phút này anh chỉ muốn chạy tới tìm Quan hướng Lam thôi, căn bản cũng không có tâm trạng mà pha trà cha quan đảo trà, nâng tách trà lên rồi uống một hớp, một lúc lâu sau mới chậm rãi mà mở miệng. "À, ngự con gái nhà bác là một đứa ngu ngốc." Cha quan ngôn từ ngượng ngần ngời ra. "Con bé rất là ngốc, là một đứa chuột thẳng, nghe cả nói ngoằn ngoèo cũng không biết, làm bất cứ chuyện gì cũng luôn là thân thể đi trước suy nghĩ, con bé chỉ biết gây họa, chỉ biết gây phiền toái, đơn giản chính là rất tệ, không có bất cứ một ưu điểm nào. Nhưng mà Cha quan ngẩng đầu nhìn ngôn tử ngữ, ánh mắt trở nên sắc bén. Con bé rất là thật thà, rất là thẳng thắn, chỉ cần là người con bé nhận định sẽ không có bất cứ thứ gì mà giữ lại với người đó. Cho dù trước kia có chán ghét người đó, nhiều thế nào cũng sẵn đối xử tốt với anh ta. Con biết, về đêm nay ngôn tử ngữ hiểu rõ hơn bất cứ ai, khi con bé côm mà miệng ngậm miệng đã nói là ghét anh, nhưng một khi có người nói hám hại anh, thì cô chính là người đầu tiên tìm người đó tính sổ, mặc dù lúc trường trung học Cô rất là ghét anh, thế nhưng khi bị những thiếu niên xấu xa kia muốn chặn đường đánh anh, cũng là cô ra mặt xảy quyết. Cô chưa từng nghĩ tới anh có cần cô giúp hay không, cô là chi làm, hơn nữa cũng chưa từng nói với anh là cô đã làm gì. Đối với cô mà nói đây không phải là chuyện cần đi nói, nhưng mà anh đều nhìn thấy cả. Cô như vậy khiến cho anh cảm thấy rất là phố vị, lần đầu tiên anh nhìn thấy người ngu giống như vậy. Như thế khi còn bé coi như xong, ngay cả trưởng thành cũng là như vậy sao? Anh cảm thấy cô là một đứa rất ngốc, nhưng mà cô như vậy lại làm cho anh ấn tượng sâu sắc. Ban đầu biết phải rời xa chán nhỏ, thì người đầu tiên anh nghĩ đến cũng chính là cô. Cho dù ra nước ngoài anh vẫn thường nhớ tới cô, luôn không tự chủ được so sánh cô với những người xung quanh. Đối với anh mà nói, cô vẫn là kỷ niệm tươi đẹp của anh. 10 năm sau anh trở lại, người đầu tiên anh muốn gặp chính là cô. Anh rất là tò mò, cô biết đứa ngốc trong trí nhớ còn ngốc hay không? hay là đã thay rồi. Nhưng cô không thay rồi, cô vẫn giống như là trước kia, ngốc đến mức làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net